Cảm các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Biễn chuyện của tác giả Trần Đào Quyền 4 chương 386 Mặc tên Tình Minh Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé Đang nói chuyện phiếm về sự lạ gần đây Bỗng thích quản gia chạy đến trước mặt trình Giảo kim Hai tay đưa lên một quyền bái thiếp nói Bên ngoài có một người oa quốc Tự xưng là đệ tử triều hành Của cô nhân của ngài Phùng sư mệnh nên đưa lễ vật cho điện hạ Làm nhân ra ngài có gặp hay không ạ Ôi chào Triều hành Ban ngày ban mặt Đúng là không nên nhắc người Trình dạo kim cười Mở bái thiếp nhìn dòng chữ nhỏ Được viết rất năn nót ngay ngắn Trên đó viết Sứ thần của Oa Quốc A vội Trọng Ma Lữ Bái Kiến Lưu Vương Đông Hải Vương Trình Giáo Kim Điện Hạ Của Đại Đường Chữ Việt thật không tệ công làm khó một người oa như hắn Trình Giáo Kim đọc xong Thì ném bài tiếp trong tay cho quản gia Lại nói tiếp Mời vào đây đi Đẹp đã nói là đệ tử của cố nhân Vậy thì đi xem cố nhân kia Tặng cho lão trình tạ lễ vật gì? Ông giả ta cũng muốn xem. Hắn muốn tặng người lễ vật gì? Quỳ bất quý cười khà khà một tiếng. Rồi sai quản gia. Dựng một tấm bình phong sau lưng trình dọc kim. Ông giả ngô miễn. Cùng những người và yêu khác. Tránh mặt phía sau bức bình phong. Muốn xem thử người oa A bội trọng ba nữ này. Có lại lịch thế nào? Lát sau. Có một người đàn ông gầy gò. Mặc quần áo đen. Đội mũ cao đi theo quản gia dẫn đường Đến gặp Trình Giảo Kim Người này vừa cúi đầu hành lễ Vừa nói chuyện bằng ngôn ngữ trung thổ Chuẩn đến không thể chuẩn hơn Người oa quốc triều hành Bài kiến xong vương Trình Giảo Kim Điện Hạ Phùng mệnh của sư phụ không hại Đến đây đưa lễ vật Trong khi nói Hàn Công lấy từ trong ngực ao ra Một chiếc hộp sơn mái tinh xảo Dùng hai tay cung kính đưa cho Trình Giảo Kim Rồi tiếp tục nói Đây là một viên đá cuội Mà sư phụ không hải Nhận được trên bãi biển khi trở về Oa Quốc Nghe nói Hòa văn trên đó rất giống một vị tiên trưởng Đang ở trong phủ của Điện Hạ Trình dòng kim mở hộp sơn mãi ra Điện thầy thượng bên trong Thì sừng xuất một chút Sau đó quay người nói với những người bên trong cha ông trẻ Mọi người mau ra đây mà xem Người trên này Mặt mũi giống y hệt Ngay cả tóc Cũng là màu trắng Trình giáo kim vừa nói Vừa đưa chiếc hộp cho quản gia bảo ông ta đưa ra phía sau Cho mấy vị trưởng bối xem Một chốc sau Bên trong bình phòng cũng phát ra tiếng bách vô cầu Kinh ngạc cảm thắng Ông trẻ, cái này giống hết ông này Ông nói xem Có phải ông nứt từ trong đá ra không viên đá này là anh em của ông hả Nếu trình giáo kim đã nói toạt ra Ngô miễn quý bất quy công không cần tránh mặt nữa. Ông già lại yêu cầu quản gia gỡ bỏ bình phong. Hai con yêu quái Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam oa quốc nọ cười to. Yêu vương lên tiếng trước. "Còn nhớ hai chúng ta chứ? Vừa rồi ở quán diều, nếu không phải chính ngươi tự nói, thật sự không ai nghĩ rằng ngươi là người oa đâu." Thế hai con yêu quái đã tỏ rõ thân phận, hành vội vàng hành lễ với bọn họ rồi nói: Hòa ra là hai vị, lục trực tàng nghề không hải đại sư, kể về phong cảnh đại đương. Có đề cập đến bên cạnh Trình Vương Điện Hạ, có hai vị dị nhân, không ngờ đúng là sự thật. Nếu hai vị đã nói rõ thân phận, vậy vị lão tiên sinh này át hẳn chính là quỳ bất quỳ lão tiên sinh. Nếu không biết trong hai vị tiên sinh tóc bạc ở đây, vị nào là Ngô Miễn? Tiên dịch tóc bạc mà Triều Hành nhắc đến, chính là phương sĩ đạo nhĩ Quảng Trị. Hiện giờ hắn cũng mặc một thân phục sức trắng từ đầu đến chân. Ngoài trừ vẻ ngoài già hơn một chút, trên mặt không có biểu cảm khắc nghiệt trời sinh, thì hai nam nhân tóc bạc sở hữu dáng người tương tự, ai nhìn qua cũng có cảm giác nhang nhác giống nhau. Về này chính là Ngô Miễn tiên sinh, người đã nhìn thấy tướng trên hòn đá trong hộp. Quảng Trị khẽ mỉm cười, hơi nghiêng người về phía Ngô Miễn nói tiếp: Tài hạ là phương sĩ nhà quê Quảng Trị, cũng chưa từng xuất thế. Triều hành tiên sinh, không biết ta, cũng không có gì lạ. Quỷ bất quỷ đợi Quảng Trị nói xong, mới cầm hòn đá trong tay, nói với Quảng Trị. Nếu không tự mình chạm vào, ông già ta còn tưởng rằng hòn đá này đã bị động chạm qua. hiếm thấy trên đời, lại có một hòn đá như thế này. Hòn đá trong tay quỷ bất quy có một ít hoa văn màu trắng, Các đường hoa văn tự nhiên tạo thành tướng mạo của một nam nhân tóc bạc, thế mà lại giống hệt như ngô miễn. Mới đầu Quy Bất quý cho rằng, có tù sĩ nào đó đã động tay động chân lên hòn đá. Có điều sau khi tỉ mỉ xem xét một hồi, ông dạ lại không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến thuật pháp. Hoa văn bầu trắng vét thành tướng mạo của ngô miễn, quả thực được hình thành một cách tự nhiên. Triều hành lại hành Phật lễ với mấy người và yêu rồi nói. Lúc đó sư phụ không hải phát hiện ra hòn đá này cũng rất kinh ngạc. Nói với ta rằng đây là tương mạo của một vị tu sĩ phi phạm. Về phần cụ thể là vị đại tu sĩ nào? Cho đến khi triều hành ra biển, hòa thượng không hải cũng chưa từng nói. Đại sư chỉ nói sau khi đến đại đường, nếu có duyên thì ắt có thể gặp được vị tiên sinh này. Có thể điền tới hòn đá vẽ hình ta. Thật là khéo quá. Ngồi bên không mặn không nhạt. Nó một câu. Liếc điền ra phía sau chiều hành một cái. Rồi nói tiếp. Càng khiền đường sư lúc trước. Đều rơi xuống biển làm mồi cho cá. Chỉ có thuyền của các gươi an toàn đến nơi. Người cố ý đến trình vương phủ. Bái kiến nhưng lại ăn bạc lễ phục. Đến quán rượu trước. Gặp gỡ hai vị dị nhân. Để dễ nói chuyện nhất. Mời một bước đi của ngươi. Đều vừa vặn trùng hợp đến thế sao? Hay là có người chỉ điểm cho người? Nói đến đây, ngồi bếp đột nhiên thổi một hơi ra phía sau chiều hành. Sau đó, một tiếng hét vang lên. Một thiêu niên 15 16 tuổi, từ hư không đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trên trán thiêu niên nổi lên cục u to bằng quả trứng. Cậu ta dùng hai tay chè lấy chỗ đau trên đầu. la lộn trên đất, không ngừng la hét. Đại tu sĩ ngồi miễn. Xin hạ thủ liêu tình Đây là cháu trai của Triều Hành Từng ở dưới tòa không hải đại sư Học thuật pháp vài ngày Nó chỉ là ếch ngồi đáy giếng Không biết sâu cạn Kinh xin đại tu xin để chút mặt mũi của ta Thà cho đứa nhỏ này một con đường sống Triều Hành nói xong Thầy Ngô Miễn và quy Bất quy Đều làm như không nghe thấy Lập tức vội vàng Quý xuống trước mặt trình rào kim Rồi giết dập đầu nói Điền hạ xin để mặt không hại đại sư Để mặt thiên hoàng bệ hạ nước Nhật tha cho đứa nhỏ này một lần Người biết tìm người cầu xin thật đấy Trong cả phòng này Lão trình ta là người nhỏ nhất Trình giọng kim cười to một trận Đứng dậy khỏi chỗ ngồi Đi tới chỗ ngô miễn và quy bất quy nói cha Giúp con trai người khuyên can ông trẻ một chút Đừng chấp trẻ con làm gì à, Có chuyện gì Cứ để lão trình ta Công Cô chờ nói là chấp trẻ con mà, chỉ cho nó một chút giáo huấn mà thôi. Bây giờ không cố chịu chút đau khổ, về sau sẽ phiền phức lắm." Quý bất quy điên go biển nở nụ cười, nam nhân tóc bạc hiểu ý, không để ý tới thiếu niên kia nữa, mà quay người đi về phía hậu đường. Ngồi bên vừa giải đi, tiếng rên rỉ của thiếu niên dần nhỏ đi. Mặc dù vết sưng tấy trên đầu vẫn chưa thuyên giảm, nhưng ít nhất cũng không còn đau nhức khó chịu như trước nữa. Tỉnh Minh, người suy chốt nữa, đã phá hỏng chuyện lớn của ta. Còn không mau xin lỗi điện hạ và mấy vị đại tu sĩ đi. Triều Hành lo lắng, bệnh nói tiếng Nhật sẽ bị quy bất quy nghi ngờ. Nên dứt khoát tiếp tục nói chuyện với cháu trai, băng tiếng đường. Hiện giả đã biết rõ mấy trò siếp của người ở trước mặt các vị đại tu sĩ, hoàn toàn không đáng nhắc tới rồi chứ. À, vâng, tỉnh Minh biết sai rồi. Cậu bé người oa tên Tình Minh sợ hãi quỳ xuống trước mặt Trình Giảo Kim và Quy bất Quỳ dập đầu mấy cái với đám người và yêu bọn họ rồi nói tiếp Tình Minh đến từ tiểu quốc ở hài ngoại vẫn tưởng rằng mình đang nắm dứt thuật pháp lợi hại nhất thiên hạ không ngờ ở trước mặt mấy vị đại tu sĩ đã nhanh chóng bị đánh về nguyên hình Đứng giải đi Đi xem đã dọa thằng bé sợ đến mức nào kìa Quy bất Quỳ cười khà khà Bước đến từ tay, đã cậu bé đứng dậy tiếp tục nói. Người có thời gian thì tới đây chơi. Ông giả ta sẽ dạy cho người một ít thuật pháp. Tuy rằng không phải đại thuật pháp cao thâm gì, nhưng để cho người trở về oa quốc, hù dọa người khác thì không thành vấn đề. lúc này, trình rào kim cũng thò lại gần chiêu chọc. <cười> Hôm nay thú vị quá nha. Mau bảo phòng bếp chuẩn bị một bữa tiệc thật ngon. Hôm nay đại gia đình lão trình ta muốn mời mấy vị khách đến từ Oa Quốc nếm thử món ngon của đại đường dặn phòng bếp đừng sợ phiền phức cứ làm theo quy cụ song vương của lão trình ta. Cho đến tận khi bước tiệc kết thúc nam nhân tóc bạc cũng không xuất hiện. Trình Giáo Kỳ mang thân phần song vương điện hạ không tiện đích thân đưa tiễn để đặt sai quản gia đại diện mình tiến khiển đường sứ ra khỏi vương phủ. Nhìn A bội trọng ma nữ Và cháu trai tình minh Lên xe ngựa rời đi Quản gia mới trở về phục bệnh Nghe tin hai người oa kia Đã lên xe đi rồi Bạch vô cầu mới nói với cha ruột của mình Ông đây ai thích cái tên Người oa triều hành này rồi đấy Có thấy động tác làm thịt cá Của hắn không Ngon hơn cả ca sống trên đảo nhĩ của Quảng trị nhiều ấy để không sợ làm ông giả cha Mất mặt Vừa rồi đã bảo hắn Làm thêm hai con cá lớn nữa rồi Lâu này, nhóc nhầm tàm cũng tham gia vui vẻ. Chào trai nói lời này không sai. Đang nghe triều hành kể về lịch sử Oa Quốc bọn họ chưa? Một đất nước chỉ to bằng cái lòng bàn tay. quanh nằm liên tục hứng chịu trải qua núi lửa, động đất với cả sóng thần gì đó. Người nói xem, đời trước phải tạo nghiệt lớn đến mức nào. kiếp này mới bị phải đầu thai đến Oa Quốc nhỉ? Xem ra vị khiển đường xứ này thật có duyên với yêu quái. Trình Giáo Kim cười ha ha Quay sang nói với Quý Bất Quý Nếu là ông nhân ra ngài vẫn lo lắng Con trai lập tức xét cử người Đến mời hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Đến Hoa Quốc Tìm hiểu chi tiết về A bội trọng ba nữ này Chỉ là một khiển đường giữ oa Quốc Nho nhỏ mà thôi Không cần phải thế Quý Bất Quý mỉm cười xua tay với Trình Giáo Kim Rồi nói tiếp Đừng lo lắng cho ông trẻ của người Dưới gầm trời này Chuyện trùng hợp nhiều lắm Mặc dù không mời hai vị chủ nhân Của hiệu buôn tứ thủy điều tra Nhưng Trình Giáo Kim Vẫn cử người đi điều tra hành tông của Triều Hành Sau khi đến thành trường An Người được cử đi về báo cáo rằng Sau khi người oa này đến Kinh Đô Ngoài việc vào cung bái kiến Hoàng đế Bệ Hạ Hắn còn tụ tập với những người nổi tiếng Ở thành trường An Từ quan lại quyền quý Đến người buôn bán nhỏ À bội trọng ba lữ đều vui vẻ làm quen Hơn nữa Hắn còn chi tiêu rất hào phóng Không lâu sau Đã có được thanh danh rất tốt Gần đây khi các quan tò hiền quý Ở kinh thành tiếp khách Nếu trọng bước tiệc thiêu đi bóng dáng người oa này Cảm giác như không khí trầm đi rất nhiều Ngoài việc đánh bạn chơi cùng Với đám chức sắc Châu Hành còn rất quan tâm Đến các tăng lữ trong kinh thành Sau khi đến trường ăn Là liền ra sức hỏi thăm xem Ngồi chùa nào có hương khói hưng thịnh nhất Thỉnh thoảng lại đi luận đàm Phật Pháp Với các cao tăng địa phương Cuối cùng hắn dứt khoát Dọn vào ở luôn trong chùa Đại Phật Tự Nổi tiếng kinh thành Bởi vì người này bông dương có danh tiếng rất tốt Hòa thượng chủ trì cũng không làm khó hắn Thậm chí còn Dành riêng một phòng khách cho triều hành Hàng ngày Chỉ những lúc la cả giao du Thời gian còn lại triều hành Ở trong chùa Đại Phật Tự Nghe các hòa thượng tụng kinh Ngoài ra không có gì khác Mà cậu thiêu niên tinh minh kia Thì cứ đi theo triều hành Như một ngã say vặt Cậu không nghe nói cậu ta Dùng thuật pháp gây chuyện rắc rối gì Sau nhiều ngày liên tục điều tra Mà không phát hiện ra điều gì bất thường Trênh giả kim cho những người Theo dõi rút về Xem ra triều hành chẳng qua chỉ là Một khiển đường xứ tính cách cởi mở mà thôi Qua hơn nửa tháng sau Ngay vào lúc đám người Và yêu gần được quên mất Vì khiến đường giữ qua quốc nọ Thì trong thành trường ăn Đột nhiên dầm gian tin đồn có quỷ Đầu tiên là Chuyện một đội Ngự lâm quân Tuần tra ban đêm Nhìn thấy một vài bóng người mơ hồ Ở gần khu vực Chu Tước Môn Thấy con người dám ra ngoài lúc nửa đêm Vi phạm lệnh cấm Lập tức đi lên Một bắt trở về đánh gậy Không ngờ được chính là Khi đội ngự lâm quân đến gần Nhưng người này thêm mà lại Băng xuyên qua tường bỏ chạy Bóng người chạy sau cùng, mang khuôn mặt của một người chết, đã thôi giữa phân nửa. Ngựa lâm quân bị dọa cho hét ẩm lên. Đổi ngủ 12 người, thì có hai người bị dọa ngất xỉu tại chỗ. Ngay sau đó không lâu, khắp mọi ngóc ngách trong thành trường An, đều truyền ra tin đồn ma quỷ thần quái. Một cặp vợ chồng trẻ mới thành thân được vài ngày. Đợi đêm đang ngủ, thì bất ngờ điền thấy một nhóm bóng người từ bên ngoài đi xuyên vào tường nhà. Nhưng người này đều mặc áo liệm rách nát Khuôn mặt vườn điện đã thấy không giống người sống Cùng mạnh những người này Không gây rắc rối gì Chỉ đi xuyên tường đông vào nhà Rồi lại đi xuyên tường tây ra ngoài Nhưng dù chỉ vậy Thì vẫn khiến tiểu nương tử trong nhà Sợ chết khiếp Những chuyện còn lại cũng tương tự như thế Đơn giản chính là Nửa đêm gặp ma Tuy tức chuyển đến trình vương phủ Trình rào kim cũng coi như Những chuyện này Như chuyện cười mà kể lại với Ngô Miễn và Quý Bất Quý Bây giờ người nhìn thay ma quỷ ngày càng nhiều Nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng Một khi quậy ra mạng người thì phiền phức lắm Nghe có vẻ như là người âm mượn đường Nhưng trước đây chuyện này chỉ xảy ra ở gần nghĩa địa Chưa bao giờ nghe nói xảy ra ở một nơi Náo nhiệt đông đúc như kinh thành Quý Bất quy nghe xong cười khà khà nói với Trình Giáo Kim, nếu như đúng là người âm mượn đường, thì không cần làm gì cả, mấy ngày nữa sẽ hết thôi. tranh ngược với dự đoán của Quy Bất Quy, không lâu sau khi thành trường an nổi lên tin đồn có quỷ, rốt cuộc, công lớn chuyện rồi. Một buổi sáng nọ khi Trình Giáo Kim cùng đám người và yêu đang ăn sáng, trở thấy quản gia trong phủ dân theo một thái giám mập mạp đi đến. Trông thai giám hình như, Có chuyện gì gấp lắm, thậm chí còn không kịp để quản gia vào báo trước, đã đi thẳng vào phòng. Điện thách trình rào kim, thái giáp mập trực tiếp quỳ xuống trước mặt song vương. Run giọng nói, tiểu nhân cao lược sĩ, phụng mệnh hoàng đế. Đến mời trình vương và mấy vị tiên trường vào cung. sĩ các vị nhanh chân một chút, đến muộn sợ lạ, xảy ra chuyện lớn mất. Nói rất lời, cao lược sĩ. Mặc kệ Trình Giảo Kim định kiếm cơ gì để thoái thác, vội vàng lao tới nằm lấy canh tay áo của Trình Giảo Kim, keo ga muốn đi ra ngoài. Tương bạo của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã sớm chuyển đi khắp thành Trường An. Cao lực sĩ tuy chưa từng nhìn thấy những người này, nhưng nhìn thấy tên mặt trắng thích trận mắt này. Cùng với ông lão giả nhăn nheo khu đế bên cạnh, thì liền biết hai người là ai. Lập tức kéo Trình Giảo Kim đến chỗ bọn họ, tự mình quỳ xuống đất nói, Trong cùng phát sinh chuyện là mà các vị tiên trường vào trong cung Nếu như chậm chạp Chỉ sợ hờ Sợ sẽ xảy ra chuyện lớn Vừa rồi ông giả ta nghe thấy rồi Vậy đừng nhiều lại nữa Quy bất quý cười khà khà một tiếng Liên nhìn ngô miết bên cạnh Hai người hết sức ăn ý Cùng nhau cất bước Đi về phía cổng lớn vương phủ Quang trị và hai con yêu quái Cùng đôi gót đi theo Ra đến đường lớn Cũng không thấy cố xe ngựa nào cả Nhưng lại có một vài con ngựa Vừa lết nhị liền biết là Chiên mã ngàn dặm chất lượng cao Cao lực sĩ đích thân dẫn một con chiên mã tới Cười định nọt nói với mấy người và yêu Sự tình khẩn cấp Không có thời gian đi xe ngựa Bệ hạ đặc biệt cho phép các vị Cưới ngựa đến hoàng cung Lực sĩ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nghiêm trọng đến thế sao Trình Giào Kim xuất thân là Sơn Đại Vương Cưới ngựa gì đó Hết sức quen thuộc Nhưng cái mà gã thắc mắc là trong cung Đã xảy ra chuyện gì Có thể khiến hoàng đế mới sáng sớm Đã phải phái thai giám đến triệu kiến Trình vượng gia gia của ta ơi Không có thời gian nói kỹ đâu Ngại lên ngựa trước đi Dòng đường chúng ta vừa đi vừa nói Lâu này cao lực sĩ Đã gấp đến độ mồ hôi vã đầy đầu Trình Giào Kim thấy vậy Cũng chỉ có thể lên ngựa. Để khi Cao Lực Sĩ muốn mời Ngô Miễn và Quý Bất quỷ lên ngựa cùng nhau lên đường, mới phát hiện mấy người và yêu vẫn đang đứng trước mặt, Giờ đã biến mất, không thấy đâu nữa. mà hy vọng đều gửi gắm hết vào mấy vị thần tiên này. Bây giờ bọn họ biến đi đâu mất, Cao Lực Sĩ lo lắng sắp khóc đến nơi. Đúng lúc này, Trinh Giào Kim cười lên hà hà nói, Đi thôi, mấy vị lão thần tiên đã chúng ta có khi đã đến hoàng cung rồi ấy chứ. Bọn họ đều là nhân vật như thần tiên Đương nhiên không cần cưới ngựa như người phạm chúng ta Lực sĩ hả? À? à chúng ta đi thôi Đừng để chậm chế chính sự Có mấy lời của Trình Giáo Kim Cao lực sĩ lúc này Ít nhiều cũng nhẹ nhõm hơn một chút Liên cùng với Trình Giáo Kim Đã các hộ vệ vây quanh Phi ngựa thật nhanh Về hướng hoàng cung Trình Giáo Kim cưới ngựa rất khéo léo thành thảo Nhờ kỹ năng cưới ngựa của cao lực sĩ thì thật sự chẳng ra gì. Thế là Lão Trình chỉ có thể ghi dây cương giảm tốc độ. Nhân cơ hội này, hỏi tham cao lực sĩ xem trong công rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao mình không nói, thì lát nữa Trình Vương cũng sẽ biết thôi. Cao lực sĩ thở dài nói. À, Trình Vương có điều không biết. Điều qua trong công náo loạn hung. Hàn quê nhân bị hù chết tại chỗ. Còn có một cung nữ bên cạnh nàng ta cũng bị dọa sợ. Hùng quỷ kia sau khi dọa chết Hàn Quý Nhân Lại lang thang khắp trong cung Ngay cả đường kim thánh thượng Cung tận mắt nhìn thấy Cao lực sĩ nói Tôi qua đường kim thánh thượng Lý Long Cơ Giờ định sẽ đến sùng hạnh Hàn Quý Nhân Lý Long Cơ không báo trước Hàn Quý Nhân Định đột nhiên ra lâm Tạm điểm vụ bất ngờ cho phi tử của mình Hoàng đế mang theo hộ vệ Cung nhân đến cung điện Nơi Hàn Quý Nhân ở Vậy lùi mọi người, rồi tự mình đi tới cửa. Đã định mở cửa bước vào, thì đột nhiên nghe thấy, có tiếng hét thảm từ bên trong vọng ra. Sau đó, cửa lớn bị ai đó từ bên trong đẩy ra. Một con lệ quỷ toàn thân đẫm máu từ bên trong lao ra. Lì lòng cửa không kịp phòng bị, cánh cửa gỗ gụ đập thẳng vào chán. Hoàng đế bị đánh bất tỉnh tại chỗ. Nhưng hộ vệ đi cùng, cũng không dám ngăn cản lệ quỷ. Mãi đến khi, con quỷ chạy xa, Mới nhờ đến hoàng đế đang ngất xỉu trên mặt đất Vừa vàng đi tới đánh thức Lý Long Cơ Hoàng đế bể hạ tỉnh lại Vẫn còn nhìn thấy bóng dáng lệ quỷ Đang bỏ chạy đằng xa Chỉ thấy nó chạy thẳng đến bức tường cung điện Ở phía xa dưới con mắt của mọi người trực tiếp Đi xuyên qua tường biến mất Lúc này trong cung văng lên tiếng kêu thảm thiết của cung nữ Lý Long Cơ bây giờ mới nhờ ra phi tư của mình Vẫn còn ở trong cung Lập tức được mọi người dịu đi vào kiểm tra. Liền thấy Hàn quý Nhân chẳng như nhọng, nằm trên giường gấm. Hai cung nữ bên cạnh nàng ta, mọi người đôi mắt đỡ đẫn, ngang ngồi trên mặt đất. Người còn lại không ngừng la hét, như thầy con lệ quỷ vừa rồi, vẫn còn ở trong cung điện. Hoàng đêm vội vàng ra lệnh cho các đạo sĩ trong cung, tới đuổi quỷ. Mấy ông đạo sĩ bận rộn đến tận Bình Minh, báo cáo về Lý Long cơ là Đã đuổi được ác quỷ ra khỏi hoàng cung dán bùa đuổi quỷ trước cửa mỗi cung điện Đảm bảo sau này Sẽ không có lệ quỷ như vậy xuất hiện trong cung nữa Mặc dù đã được những đạo sĩ phụ trách cầu phúc cho hoàng đế Và luyện chế tiên đan vô ngực cam đoan Để nghĩ đến cảnh tượng tối qua Trái tim lý Long cơ vẫn đập loạn không ngừng Vừa nhắm mắt lại Là hắn liền nhìn thấy Lệ quỷ đâm máu tối qua Lào về phía mình Lâu này Hoàng đêm mình nhớ tới Trinh Giào Kim còn nguồn mấy vị thần tiên sống làm khách trong nhà. Trinh Minh từ nhỏ cũng đang nghe thần thoại về bọn họ mà lớn. Có mặt bọn họ hẳn là sẽ yên tâm hơn mấy tay đạo sĩ phàm phu tục tử rất nhiều. Vì vậy mới có chuyện sáng sớm cao lực sĩ tới mọi người. trình Giào Kim nghe thấy sự lạ nói Công Công là người thân cận bên cạnh bệ hạ. Tuổi qua lúc lại quỷ xuất hiện chắc chắn Đang hậu bên cạnh ngự giá Người nói cho lão trình ta biết Lệ quỷ như thế nào Mà lại có thể dọa bệ hạ thành như vậy chứ Nghe trình vương hỏi câu này Cao lực si cười khổ một tiếng rồi đáp à, Trình vương Vẫn là ta vẫn luôn hậu bên cạnh bệ hạ Được đúng vào đêm qua Bệ hạ lại sai ta đi đưa Hải Bảo Long Diên Hương Cho Mai Phi Lúc xảy ra chuyện Ta không ở bên cạnh bệ hạ Đừng nghe chúng tiểu nhân kể lại Khi lệ quỷ xuất hiện Tóc tai rối bù Toàn thân trên dưới đầy vết máu Đặc biệt là khuôn mặt Giống như vừa ăn thịt người vậy Trình giáo kim hết sức phối hợp Bày ra vẻ kinh ngạc Sau đó hỏi tiếp A quỷ lợi hại như vậy Công công không kiểm tra lại số lượng cung nhân sao Hận chuyện lớn như vậy Nào dám không tra Từ sau khi xảy ra chuyện Ta không làm gì khác Vừa luôn kiểm tra danh sách Trong khi nói nói, cao lược sĩ Lương Nhiên Trình Giảo Kim cảm thấy sớm hay muộn song vương điện hạ cũng sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cho nên dứt khoát nói hết mọi chuyện. Đêm qua, bao gồm thị vệ, thái giám, nương nương ở các cung, cung nữ và tạp dịch trong cung, tổng cộng có 7963 người. Kiểm đi đếm lại 3 lần, không thiếu một người. Xem ra lệ quỷ dù có ăn người thật. Thì cũng không ăn ở trong cung tiếp theo chỉ giáo Kim lại hỏi chi tiết về chuyện xảy ra tối qua cao Lược sĩ cũng chỉ được nghe kể lại không hỏi được bất kỳ thông tin hữu ích nào không lâu sau bọn họ đa phi ngợa tới cổng Hoàg Cung đã có đặc chỉ của Lý Long Cơ caoo lực sĩ đưa chỉnh giáoo kim cưới ngựa phi thẳng vào cung trước khi vào cao Lược sĩ còn đặc biệt hỏi thủ vệ ngựa Lâm Quân Con nhìn thấy mấy người kỳ hình dị tướng nào Bước vào không Không có tin tức của đám người Và yêu ngô miễn Nhưng lại biết được không lâu trước đó Cao tăng quảng hiếu của đại Phật tử Đã dân theo sứ thần oa quốc A bội trọng ma lữ vào cung Nghe nói là sau khi Sai hắn đi mời trình vương Hoàng đế lại nghĩ đến vị hòa thượng này Lập tức sai người mời quảng hiếu vào cung Bởi vì đại Phật tử Gần hơn Để mấy người quảng hiếu đã đến trước một bước Cho đến khi cao Lược sĩ đưa Trình Giảo Kim đến gặp Lý Long Cơ. Bên ngoài hoàng đế đã tụ tập đầy người là người. liền thấy hòa thượng Quảng Hiếu đã lâu không gặp, đang nói với hoàng đế. Bày hả, vừa rồi khi hòa thượng vào cung, thấy trong cung không còn dấu hiệu nào của lệ quỷ. Hẳn đưa trước cửa các cung đều được dán bùa đuổi quỷ. Nghĩ có lẽ đàm ma quỷ đó sẽ không dám vào cung nữa. Lại nói nương nương cũng đã tỉnh lại. Hẳn là không có gì đáng ngại Khi Lý Long Cơ mới vào trường An Trình Giào Kim đã từng lộ diện Cho phải phép Lúc này Lão Trình lặng lặng không lên tiếng Hòa mình và đám đông Là nghe cuộc trò chuyện giữa Hoàng đế Và Quảng Hiếu Hòa ra Hòa thượng Quảng Hiếu này Vậy mà trong chốc lát Đã cứu tình Hàn quý Nhân Bị cho rằng đã chết về nương nương này chẳng qua Là bị kinh hãi quá độ Hồn phách tạm thời rời khỏi cơ thể Cho nên mới nhìn giống như người chết Cho dù hòa thượng Quảng Hiếu không ra tay Sau một thời gian hồn phách Cô sẽ tự động trở về thể xác Khi Quảng Hiếu đề cập đến việc Bùa đuổi quỷ đường dán trên cửa Có hiệu quả tương đối tốt Bởi vì đạo sĩ bên cạnh tỏ ra Có chút đắc ý Hàn bọn họ chính là Nhưng người bận rộn đuổi quỷ suốt đêm qua Nhưng trành giáo kim quan sát Đám người hồi lâu Cô không nhìn thấy mấy người ngô miễn quý bất quý Có lẽ bọn họ Nhìn thấy quảng hiếu Thì không tiện xuất hiện Lì lòng cờ lúc này Vẫn còn kinh hãi Nghe hòa thượng nói xong Thì cận đầu liên tục Sau đó nói Đại sư nói rất đúng Mấy ngày nay ở Kinh Thành Có tin đồn ma quỷ Chậm cũng bất an Mong đại sư tiên Phật Tiến tới Tây Thiên Chuyện ma quỷ hoành hành Ở Kinh Thành Cùng xin đại sư ra tay hỗ trợ Vì lê dân bách tính ngàn vạn lần Không thể chối từ Hòa thượng sẽ cố gắng hết sức Xin bệ hạ chớ lo Quảng hiếu khép mỉm cười Đang định nó thêm điều gì Đột nhiên nghe sứ thần oa quốc Đứng phía sau nói Bệ hạ ngoại thần cảm thấy chuyện tốt qua Có lẽ không liên quan gì đến ma quỷ Thứ bệ hạ nhìn thấy Chưa chắc đã là ma Người oa Ở đây người có quyền lên tiếng sao Người oa này nói chuyện đêm qua Không phải náo quỷ Vậy bản thân mình bận rộn đến tận sáng Lại là vì cái gì Đạo sĩ dẫn đầu tiên lên một bước Nhìn chăm chăm vào sứ thần oa quốc Tên triều hành Tiếp tục chất vấn Bệ hạ tận mắt chứng kiến Đường đường còn thiếu chút nữa Thì bị hù chết có là giả được sao Triều hành hơi mỉm cười với đạo sĩ Lại tiếp tục đòi với hoàng đế Đang ngồi phía trên Đại đường hoàng đế bệ hạ ngoại thần có việc riêng Muốn bầm lên Việc liên quan đến vinh nhục của ngoại thần Mong bệ hạ cho người không liên quan Lui ra Giữ lại cho ngoại thần một phần thể diện Lý Long Cơ Cũng là một vị quân vương thông minh tài giỏi Chỉ là đêm qua Bị lệ quỷ dọa khiếp vía Để mới yêu cầu nhiều người đến chấn thủ bên mình Hy vọng lợi dụng dương khí Của nhiều người Khiến âm quỷ không dám đến gần Bây giờ nghe thấy vị sứ thần Oa quốc này nói như vậy Giờ như trong lời nói Còn có ẩn tình gì đó Hoàng đế lập tức cho tất cả quan viên Không quan trọng lui ra Chỉ để lại Hòa thượng Quảng Hiếu Một số đạo sĩ và thị vệ thân cận bên cạnh mình Ở lại đây Nghe xem người này muốn nói gì Là trình vương đấy sao Ngài cũng ở lại Ngài là khai quốc công thần Chậm cùng không có gì phải giấu giếm Thấy trình giảo kim Và cao lược sĩ lẫn vào đám đông Li lòng cờ vội vàng gọi Lão Trình lại, thậm chí còn ban cho một chỗ ngồi. Người được ngồi trong cung điện hiện giờ, ngoài trừ hắn thì chính là song Vương Điện Hạ. Ngay cả Hòa Thượng Quảng Hiếu cũng không được ban chỗ ngồi. Sau khi thấy những người nên giải đi, đều đã đi khỏi, Triều Hành bây giờ mới tiếp tục nói. Xin Bệ Hạ thư cho ngoại thần nhiều lời. Thứ mà Bệ Hạ nhìn thấy đêm qua không phải quỷ, mà là một người sống. Vơ vật! Đêm qua, mấy sư huynh đệ chúng ta biết thần đi trừ quỷ. Đời đó toàn là quỷ khí. Không phải quỷ, thì có thể là gì? Nghe người oan này trực tiếp phủ nhận thứ xuất hiện đêm qua là quỷ. Đạo sĩ dân đầu lập tức trở mặt quát. Lâu này, ly lòng cờ đang ngồi trên ngai vàng, khai mỉm cười nói. đào trưởng Lý Hòa Trung, để à bối tiên sinh nói tiếp đi đã. Đêm qua, chính mắt chậm đang nhìn thấy. Nếu có gì không đúng, Trầm sẽ đích thân phản bác Nghe hoàng đế nói vậy Đạo sĩ tên Lý Hòa Trung Mới chịu ngậm miệng Quảng hiếu ở bên kia Bìm cười không nói gì cũng đang chờ đợi lời nói tiếp theo Của A Bội Trọng Ma nữ Nếu lệ quỷ đã có thể xuyên tường chạy trốn Vì sao còn phải đẩy cửa Ra kinh động đến bể hạ chứ đã không biết trong thiên hạ này Không còn chỗ Cho tà ma ẩn nấu sao Nghe người oa nói như vậy, lý hòa chung, có chút không nói lên lời. Nếu vẫn lên giọng phản bác, nếu không phải lệ quỷ, làm sao lại có thể xuyên tưởng? Mà quỷ nghĩ gì? Hãi lại là thứ mà con người chúng ta có thể lý giải? Triều Hành khép mỉm cười nói. Đạo trường nói là xuyên tường đúng không? Quảng Hiếu Đại sư, cái này ngài cũng có thể làm được mà nhỉ? Cái tên người oa nhà ngươi. Đông là thích làm khó một hòa thượng như ta. Quảng hiếu cười lớn rồi quay người, đi về phía tường cung điện. Trong nhai mắt, hòa thượng đã tới bên tường. Lại thấy hắn không có ý định dừng lại, trực tiếp xuyên qua tường đi ra ngoài. Sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng đám hộ vệ canh gác ồ lên kinh ngạc. Một lúc sau, cửa cung mở ra. Hòa thượng Quảng hiếu từ bên ngoài mở cửa bước vào. Thì hòa thượng vào đến nơi, triều hành tiếp tục. Nó với Lý Long Cơ Sắc mặt bây giờ đã hơi thay đổi Bề hạ Ngài nêu ký lại một chút Có phải lệ quỷ đêm qua Câu xuyên tường như thế này không Chẳng bị kinh hãi Không nhớ rõ lắm Ánh mắt hoàng đế đào qua khuôn mặt Những người xung quanh lại nói tiếp Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có chút giống nhau Thật sự là phiền quảng hiếu đại sư Hòa thượng tiện tay mà thôi Sao lại phiền phức Quảng Hiếu khép mỉm cười, lùi về phía sau triều hành, trả lại diễn đàn cho vị sứ thần oa quốc này. Triều hành gật đầu một cái, tỏ ý cảm ơn hòa thượng, rồi lại lần nữa nói. Còn có vị đương đương kia, đem qua hồn phách đương đương chẳng qua, chỉ tạm thời tách khỏi cơ thể. Theo như lời Quảng Hiếu Đại sư, dù không có ngoại lực tác động, thì công sẽ sớm hồi phục. Nếu đã là lệ quỷ, sao lại xuất hiện trong tầm cung của Nương đương? đương? Chỉ là đầy hù dọa một vị quý nhân chết khiếp thôi sao? Lâu này, mấy đạo sư kia cũng không nói nữa. Người nào người nấy đều cúi đầu. Rất khoát để cho người oa này nói cho sướng miệng. Triều hành vừa nói lời này. Hoàng đế khét cao mẩy. Nghe người nói vào một thái giám ở bên cạnh. Đi! Tuyên triều hàn quý nhân đến đây. Cả mấy công đỡ đem qua bị dọa sợ nữa. chờ mất đích thần hỏi chuyện. Thái giám sừng sốt một lát, mới cười định nói. Eh, bệ hạ, hàn quê nhân vừa mới từ cõi chết trở về. Liệu con nên... Thái giám chưa kịp nói xong. Lý lòng cờ đột nhiên đứng dậy, tắt thật mạnh vào mặt hắn. Bỏ tiếng bốp giòn giã. Thái giám bị tát từ bên cạnh hoàng đế, lan xuống bậc thang. Lý lòng cờ giận xanh mặt quan lên với thái giám. Người dám kháng chỉ sao? Eh, bệ hạ đừng tức giận. Cái thư gù xuẩn sợ hãi đến choáng váng rồi. Đồ Tài sẽ đi mời Hàn Quý Nhân đến ngay. Lâu này, Cao lược xin đi tới nói vài câu với Hoàng đế. Thầy Lý Long Cơ khoát tay, ý bảo mình đi. Mới vội vàng dẫn vài tiểu thai dám rời khỏi. Đi đến tầm cung của Hàn Quý Nhân. Lâu này, Trình Giáo Kim đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Lão Trình cười ha ha nói với Hoàng đế. Bề hạ, lúc ra cửa, Lão Thần quên mất. Trên bếp hình như Còn bắt ấm nước chưa nhấc xuống Không được Lao thần phải trở về xem thử à, Đừng để sợ ý Lại đốt mất vương phủ thì hỏng bét Trịnh vương lo nghĩ nhiều rồi Cho dù hôm nay Có xảy ra chuyện lớn cỡ nào Trầm cục xe không giận cá chém thớt Lên người khác đâu Để thấy dáng vẻ nhấp nhộm Ngồi không yên của trình giảo kim Hoàng đế khẽ mỉm cười rồi nói tiếp Hợp nơi việc này có điều quay lạ Trầm vẫn muốn lao vương ở bên hộ giá, Trình Vượng là khai quốc công thần, đời danh là Cơ Phúc tướng, chẳng còn muốn lây dính chút phúc khí của ngài. Trình Kim hiểu hoàng đế, mượn vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy sau lưng mình để xử lý chuyện này. Đoan Trừng có bọn họ ở sau. Hoàng đế cũng không dám giết khỏi mình. Lúc này, Trình Kim bất động ý tiếp tục ở trong cung chờ xem kịch lớn sắp diễn ra. Không lâu sau, Cao lực sĩ đã đưa Hàn Quy Nhân Vẫn còn đầy vẻ ôm yếu đến gặp Hoàng đế Hàn Quy Nhân Phải được hai công nữ diệu đỡ Mới miễn cưỡng quỷ lại hành lễ với Hoàng đế Mà thái độ của Lý Long Cơ Rất khác thường Cho đến tận khi nàng ta hành lễ xong Cũng không có ý định lên tiếng ngăn lại Chỉ lạnh lùng đưa mắt Nhìn vị quý Nhân vừa từ có chết trở về Nhìn thoáng qua Hàn Quy Nhân một chút Lý Long Cơ chậm dãi nói Kể lại cho chớp nghe đêm qua, đã xảy ra chuyện gì? Cao vị cao tăng đạo trường ở đây, và đang chờ để trừ quỷ cho nàng đấy. Hàn quý nhân lúc này, đổ mồ hôi đầm địa, hi sâu vài hơi mới nói. Bệ hạ, thân thể thần thiếp không khỏe, thật sự là không nói được, không phải bệ hạ đều thấy rồi sao? Vậy thì nói những gì chẳng không nhìn thấy đi Hỏa nế lạnh lùng Nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất Lại nói tiếp Nếu nàng không khỏe Thì để công nữ hầu hạ nàng nói Khi Lý Long Cơ nói lời này Cao Lược sĩ công gọi hai công nữ lên như mai Hoán đương Bệ hạ đang hỏi hai người đấy Kể lại chuyện xảy ra đêm qua Không được dâu diếm nửa chữ Hai công nữ Bệ cao Lược sĩ gọi tên Đều đo đấn dại cả ra Nhờ thể đầu óc hỏng mất rồi Mặc cho cao lực sĩ có gọi thế nào cậu không thấy có phản hồi Lý Long Cơ nhìn thấy thì cười lạnh một tiếng nói Chậm quên mất chuyện này Đường chậm có một phương thuốc dân gian Chuyên dùng để chứa trị Cho đến người bị dọa choang vắng Cao lực sĩ Đưa cả hai xuống chứa trị Chưa khỏi rồi thì đưa lại đây Cao lực sĩ từ nhỏ Đã ở bên Lý Long Cơ bị do suy nghĩ của người Vừa là bạn vừa là chủ này Nghe vậy thì lập tức, dân người kéo hai công nữ ra ngoài. Kể đó, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai công nữ trẻ tuổi. Cùng lúc đó, sắc mặt hàn quý nhân từ trắng bạch chuyển sang xanh mét. Thân thể không tự chủ được bắt đầu run dậy. Một lúc sau, công nữ đang bị tra tấn bên ngoài, đột điên hét toán lên. Đừng đánh nữa, ta nói, đêm qua không phải là quỷ, chúng ta cũng không bị điên đều do Hàn Quy Nhân buộc chúng ta phải làm như vậy. Nhưng lời này vừa vang lên, Hàn Quy Nhân lập tức ngã xuống sụi lơ dưới đất. Sau đó, hai cổng nữ toàn thân đầy máu, được đưa trở lại vào cung. Nhi lòng cờ lướt điền Hàn Quy Nhân rồi nói, Nàng tự nói, hay là để bọn họ nói thay nàng. Bề hả, chuyện này không cần ngài tự mình hỏi, cứ để nô tài hỏi thay ngài. Lâu này, Cao lực sĩ chủ động tiến tới Đại thai giám liếc nhìn trên giáo kim Quảng hiếu và triều hành Ngồi một bên Tiếp tục nói với hoàng đế Đồ tài nghi chỉ là Hàn quý nhân tuổi trẻ ham chơi Chơi đùa với bệ hạ mà thôi Cao lực sĩ Cứ không cần thay chấm Trẻ giấu chuyện xấu hổ Cái này không phải chuyện nam đức cầu thả bình thường Tên tặc kia Có thể đi xuyên tưởng Một lấy mạng của chấm đương nhiên dễ như trở bàn tay Nếu chuyện này không đích thân làm cho rõ Người bảo chấm làm sao Có thể yên tâm được chứ Ly lòng cờ nói đến đây Lại liếc nhìn đứa người xung quanh Rồi nói tiếp bởi vì này Đều thế ngoại cao nhân hiểu lý lẽ Sẽ không đâm đặt lung tung Thấy thai độ kiên quyết của hoàng đế Cao lực sĩ không còn cách nào khác Đã phải tránh sang một bên Lâu này Hàn Quy Nhân ngược lại, trở nên bình tĩnh. Nàng ta chỉnh trang lại đầu tóc, rồi mở miệng nói. Bề hạ đoán không sai. Để quan sát thực, không phải lệ quỷ gì cả, mà là bạn tốt của thiếp. Vốn tưởng rằng đêm đó bề hạ không đến sùng hạnh, nên hắn mới đến gặp. Không ngờ bề hạ đột nhiên đến, hắn không còn cách nào khác mới ghi ra biện pháp này. Nói đến đây, Hàn Quy Nhân có chút mệt mỏi. Nàng ta lau mồ hôi trên chán Rồi nói tiếp Hàn từng học thuật pháp mấy năm Ngày lúc đó đã rút hồn phách của ta ra Rồi lại giả trang thành lệ quỷ Xuyên tưởng trước mặt bệ hạ vốn tưởng rằng chuyện này Sẽ không có gì sai sót Không ngờ cuối cùng Vẫn không thể gạt được bệ hạ Nên giang vậy yêu đuối đáng thương Của hàn quý nhân Ly lòng cờ nhớ lại Những điều tốt đẹp cùng nàng ta lúc trước Thở dài một hơi rồi nói Ai, gian phu của ngươi là ai? Người nói ra cho chấm, chấm lập tức tha chết cho ngươi. đầy vào lãnh cung, tuy kham khổ, nhưng vẫn tốt hơn mất mạng đấy. Đa tạ bệ hạ không giết. Hàn quyền nhân cúi đầu bái lại hoàng đế. Ai điền vào câu xét tưởng nàng ta, sắp nói ra thân phận của gian phu. Không gỡ tới quyền nhân đương đương này, đột nhiên đứng bật dậy lao đầu vào cây cột trụ ngay gần nhất sau một tiếng vang chầm đục chán người phụ nữ đập rất mạnh vào cột trụ lần này thì Hàn Quy Nhân thật sự đã đứt hơi bỏ mình Ly Long Cơ là người đã trải qua biến động võ chu là một vị hoàng đế quen điền máu tanh, xác chết ấy vậy mà lúc này cũng không, không tự chủ được lấy tay áo che mắt, lầm bẩm nói Hàn còn quan trọng hơn tính mạng của người nữa sao Nhìn thiên thể Hàn Quý Nhân chết thảm bị đưa xuống, Ly Long Cơ nói với hai cung nữ đã bị dọa cho ngây người. Cả người cũng muốn giống như Hàn Quý Nhân sao? Nói ra tên kia là ai? Tuy rằng chấm không tha cho các người, nhưng có thể đảm bảo cho các người nửa đầy sau không lo cơm áo. Vô di Ly Long Cơ dự định sẽ giết hai cung nữ diệt khẩu, nên sau khi chứng kiến cái chết của Hàn Quý Nhân, Hoàng đế hiếm thấy mở lòng tốt. Chỉ cần giết chết tên tặc đang gây ra chuyện, gởi bỏ mối hận trong lòng. Nhưng người khác bị giam cầm cho đến chết cũng chẳng có gì. Nhưng điều hoàng đế không ngờ tới chính là hai cung nữ lại không biết gian phu tối qua là ai. Theo mô tả của họ, một khi gian phu đến hẹn họ với hàn quy nhân, bọn họ đều bị tống cổ ra canh giữ ngoài cửa cung. Lần này cũng là bởi vì từ xa nhìn thấy hoàng đế cùng đoàn tùy tùng đi đến cổng viện Mới vội vàng đi vào báo tin Nhưng dù là vậy Công chỉ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trên giường Bị bao phủ bởi một tầng khí đen Hoàn toàn không nhìn ra được tướng mạo nguyên bản của hắn Lâu này hai công nữ Thật sự sợ hãi Nhưng gì biết được đều nói ra hết Không dám giấu giếm gì Ly lòng cờ lo lắng gian phu sớm muộn gì Câu sẽ tìm cách trả thù mình Quyết tâm phải biết bằng được Người này là ai Đây cũng là lý do tại sao dù xảy ra chuyện xấu như vậy Hàn cũng phải giữa Quảng Hiếu và Trình Giảo Kim ở bên cạnh Người kia một ngày chưa trừ bỏ Hoàng đến một ngày chưa được yên Bài Hà muốn biết người giả thân giả quỷ đêm qua là ai Thực sự không khó Lúc này Triều Hành lại mở miệng nói Người đã ở trong cung của Hàn Quý Nhân mà vẫn phải giấu mình chứng tỏ là người thường xuyên xuất hiện trong cung Lo lắng bị công nhân nhận ra Ngoài trừ thai giám Đáng nghỉ nhất chính là Thị vệ và ngự lâm quân Nhưng những tên võ phù đó Thì không biết thuật pháp đã đến đây khi đường xứ người oa Liếc nhìn mấy tay đạo sĩ Lại nói tiếp Ngoài thân thấy rằng Người giả thần giả quỷ tối qua Mà bệ hạn nhìn thấy Chỉ có thể là một trong số Các vị đạo trưởng ở đây Thường xuyên đi lại trong cung Còn biết thuật pháp Ngoài chứ mấy vị đạo trưởng Thì ngoại thần không nghĩ ra được là ai Nói bừa Hoa nội người lại dám ngậm máu phun cây Ngày thế triều hành Chịu mũi rùi vào mấy người của mình Đạo trưởng Lý Hòa Trung Dân đầu đám đạo sĩ gầm lên Sau đó Quay sang nói với hoàng đế Bảy hạ chưa có nghe người oa quốc nói bậy Chúng ta đều là đạo sĩ thanh tu Làm sao có thể tham luyến nữ sắc Lại nói Sơn nay Chúng ta đều chỉ chịu trách nhiệm luyện đan Và cầu phúc cho bệ hạ Làm sao có cơ hội đến gần hậu cung Đạo trưởng không cần kích động Châu hành chẳng qua Chỉ đang suy luận mà thôi Khi đường xứ người oa khép mỉm cười Tiếp tục nói Một biết người giả thần giả quỷ đêm qua Có phải các vị đạo trưởng hay không câu rất đơn giản Tôi qua máu trên người hắn Hẳn là tự lấy của bản thân Trên căn các vị đồng ý nghiệm thương, anh sẽ biết người đó có phải là một trong các vị đạo trưởng hay không? Có gì mà phải sợ? Nghiệm thương thì nghiệm thương. Lâu này, mấy đạo sư phía sau Lý Hòa Trung đồng loạt chạy tới, đồng thời cởi cốc áo. Mời hoàng đế phát người tới kiểm tra xem có vết thường như người hoa này nói hay không. Chưa chờ bọn họ kịp cởi quần áo, Triều Hành đã nói tiếp. Tôi qua khi bệ hạ triệu tập các vị đạo sĩ xin hỏi ai là người xuất hiện cuối cùng Người giả thần giả quỷ đó cũng cần một ít thời gian tẩy sạch vết máu trên người Lời còn chưa dứt đã thấy Lý Hòa chung vừa rồi lớn tiếng nhất đột nhiên biến sắc mặt Hạ tàn nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một lá bùa dùng con tay búng một cái đốt cháy lá bùa rồi ra nó lên giữa chán mình Khoảnh khắc lá bùa chạm vào chán Lý Hòa chung Cơ thể hắn ta biến thành một làn khói đen Bay ra khỏi cung điện Mà thầy khói đen sắp bay ra khỏi cửa Phía sau chợt vàng lên giọng nói Của Quảng Hiếu Hài Chiều thức của phái phương sĩ Đã bị bại lộ thì đừng đi nữa Trong khi nói Quảng Hiếu đã đến phía sau làn khói đen Hắn tỏ tay vào trong làn khói đó Rồi đột nhiên kéo dần một cái Quần làn khói đen ngã xuống đất khỏi khắc khói đen rơi xuống Làn khói dày đặc tán đi Để lộ ra đạo trưởng Lý Hòa Trung Đã bị gãy toàn bộ xương cốt Thì ra lạng người Có Quảng Hiếu ở bên cạnh Lý Long Cơ cũng không sợ hãi tên đạo sĩ này Hoàng đầy hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp Năm ngoái Khi chậm phai người luyện chế Bảo tâm đan cho Hàn Quý Nhân Hai người đã gian díu với nhau Từ lúc đó nhỉ Là trinh chậm vô tư kết duyên cho các người Thương cho Hàn Quý Nhân Vì ngươi từ bỏ tính mạng Vậy mà ngươi thờ ơ đến thế à Mẹ hạ tha mạng Hoàn toàn khác với Hàn Quý Nhân Sau khi thân phận bị bài lộ Lý Hòa Trung giấy ruộng bỏ dậy Quỳ mọp giấy chân hoàng đế Không ngừng quỳ lại Lý Long Cơ nói Là Hàn Quý Nhân Dụ dỗ bần đạo Bần đạo không kiềm chế được bản thân Mây phạm phải sai lầm lớn bệ hạ tha mạng Bần Đạo đã tìm được ở pháp môn luyện chế Đan dược trưởng sinh bất lão Tin rằng nhất định sẽ có ngày luyện ra được Đan dược này cho bệ hạ Lý Long Cơ năm nay Ngoài 30 tuổi Tương Bảo cũng tuân tú nhỏ nhã Mà Lý Hòa chung trước mặt Đang ngoài 50 dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa Biện đầy răng ố vàng Đều không phải Trình hắn ta thừa nhận Không ai có thể nghĩ rằng Một mỹ nhân như Hàn Quý Nhân chọnn hắn làm gian phu Hàn quy nhân bị oanly Long cơ thở giải đó với cao lực sĩ kéo hoàn toàn đi chôn sống trong tầm cung của Hàn quý nhân đều hoàn thích đời đó thì cho hắn ở đó mãi mãi đi kể từ bây giờ đời đó trở thành lãnh cung khôngậ sự miễn vào đi thì về kéo lý Hòa Trung đang không g gầnngên d gì ra ngoài họ đã đề nẵng trong lòng lý Long cơ Cũng coi như có thể gỡ xuống. Hiện tại đạo sĩ kia cơ bản đã bị phế. Không còn khả năng thi triển thuật pháp nữa. Người này chết rồi. Thì không cần lo lắng nữa đêm. là có người xuyên tưởng làm hại mình nữa. Trầm vốn là muốn. Bởi các vị đến điều tra sự lạ. Không ngờ. Lại thành vạch trần chuyện xấu trong nhà. Khiến các vị chê cười rồi. Lì lòng cờ khép mỉm cười. Đừng lên khỏi Long ỷ Nói với triều hành. Không ngờ rằng oa quốc lại có người tâm tư khôn khéo như ngươi. Thật đang tiếc ngươi không phải thần dân của đại đường. Bảng không chẫm đã lập tức phong cho ngươi làm hình bộ thị lang. Trình vương, ngài thấy một chức quan thị lang có thiệt cho hắn không? thiên hạ đều là của bệ hạ, một chức thị lang nho nhỏ. Thì có là gì? Trình giáo kim cũng đứng dậy, song vương điện hạ cười tùm tìm. Nhìn khiến đường xứ người oa Lại nói tiếp Nhưng theo lão trình ta thấy Người này tuy có tài Nhưng lại thiếu tình cảm Vừa rồi hàn quy nhân dùng cái chết Để bảo vệ lý đạo sĩ Nhưng triều hành ngay sau đó Lại nói thẳng ra Nếu cảm thấy người này đáng hận Có thể đợi xong việc rồi Lại tìm hắn ta nói chuyện Có hòa thượng quảng hiếu bảo vệ Câu xe không có nguy hiểm gì Nói đến đây Trình giáo kỳ mìm cười với triều hành Đang có chút bối rối tiếp tục nói À bội Người trăm phương ngàn kế Môn khoe khoang thể hiện trước mặt bệ hạ Còn không bằng lý hòa chung Lên là len lút kia May mắn lão trình ta Không phải bằng hiểu của người cậu không dám chèo cao Trình vương điện hả Sao ngại lại nói như vậy chứ Triều hành tỏ vẻ rất kinh ngạc Khi nghe thấy trình giả kim trực tiếp Gọi tên thật của mình Cách đây không lâu Sông vương còn mời hắn ở lại vương phủ dự tiệc. Sao bây giờ nói trở mặt là trở mặt ngay. Trình giáo kim cười một tiếng nói. Bệ hà nói rất đúng. Không phải con dân đại đường thì không thể vào chiều làm quan. À bội trọng ma lữ. Dù người có bản lĩnh thông thiên triệt địa. Cũng đừng mơ được ở lại đại đường làm quan. Nói hết lời. Trình giáo kim hành lễ hoàng đế. Thoai thác rằng. Ẩm được trong phủ sắp cản Cáo từ rời khỏi cung Vô duyên vô cớ Bê trình rào kim sóc họng Triều hành cũng có chút xấu hổ Vội tìm bựa một lý do Rồi cung quảng hiếu rời khỏi hoàng cung Sau đó Lì lòng cờ cho những đạo sĩ và quan viên khác Lui ra Chỉ giữ lại cao lực sĩ Và thị vệ thân cận bên cạnh mình Thời đà không có người ngoại Cao lực sĩ mới nói với hoàng đế Bày hạ Nhưng đạo sĩ và cung nhân đó Đồ tài sẽ sắp xếp Cho đi đầu thai hết Đảm bảo không có tin đồn nào Lan chuyển ra ngoài Nhưng đệ tử của Lý Hòa chung Trừ bỏ thì trừ bỏ Được thôi đừng làm khó mấy công nữa kia Đẩy bọn họ đi lánh cung canh cửa là được Lý Long Cơ nói xong Dừng lại một chút Rồi đến cao Lược sĩ nói tiếp Trình Vương nói cũng có lý Người oa này hình như Đến vì một điều gì đó Hết trường 390, kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay.